Tâm An và kênh Chị Dậu xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả. Bây giờ là 19 giờ 45 phút, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh đọc truyện và rất vui vì buổi tối ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang có tựa đề Nàng Dâu 49 Ngày. Quý vị và các bạn thân mến lại là một câu chuyện mà khiến chúng ta phải đau đầu suy nghĩ và phải có rất là nhiều cảm xúc. bất động trong cơ thể của mình bởi vì từng chi tiết, từng hành động và từng lời nói của những nhân vật trong câu chuyện này sẽ khiến chúng ta phải ám ảnh. Tại sao một câu chuyện lại có nhiều bí mật và bí hiểm như vậy và nó có cái điều gì đặc biệt? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi nhé. Tâm An chỉ muốn bật mí cho quý vị một tình tiết đó chính là cô gái này có đôi mắt âm dương và có thể nhìn thấy ma quỷ, nhưng mà điều này lại khiến cho cô gái này gặp rất là nhiều rắc rối trong cuộc sống. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chi tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay sau đây.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 Quỷ môn quan một năm mở cửa một lần Vào ngày này âm khí vô cùng nặng nề Cô hồn giã quỷ Lang thang khắp nơi Nhân gian vô cùng loạn Lại nghe nói năm sau là năm đại hạn 300 năm một lần Những cô hồn giã quỷ lang thang Sẽ quy tụ về một điểm Còn để làm gì thì tôi không biết Chắc là lại quấy nhiễu dân lành Hoặc là tổ chức ban phái gì đấy cũng nên Mà quỷ bây giờ Cũng có chuyên môn và chính kiến lắm Phát triển không thua gì con người. Lúc tôi mặc thêm áo dài đi xuống dưới, chủ khách sạn trông thấy liền thân thiện hỏi han. Cô gái, đi tham quan chợ âm phủ sao? Tôi gật đầu, coi như là hòa đồng trả lời. Dạ vâng, cháu muốn đến để xem cho biết à? Ừ, um, đến đây mà không tham quan chợ âm phủ, thì khác nào chưa đến đây bao giờ. Nhưng mà này, cô phải cẩn thận một chút. Hôm nay là ngày 14 âm lịch, sắp sang 15 rồi đấy. Tốt nhất í, nên về trước 12 giờ. Với lời nhắc nhở tốt bụng của ông chủ khách sạn, tôi đương nhiên là ghi tạc trong lòng. Ngày 15 âm lịch là ngày âm khí dài đặc. Đến là con người có phần hơi đặc biệt như tôi, cũng không có ý định, lang thang ra bên ngoài. Tôi gọi một chiếc taxi đến phố âm phủ, hôm nay vừa vặn là phiên chợ đông đúc nhất trong tháng lại là ngày cuối tuần khách tham quan ra vào nườm nượp tôi bước xuống xe nhìn dòng người đông đúc mà cảm thấy ngao ngán trong lòng nhưng mà đến đây rồi chà nhẽ lại không vào mấy dịp được đến đây nghĩ vậy tôi liền bước chân vào trong cũng không ngại đông người mà chen lấn ngó nghiêng hết sạp này đến sạp kia chợ âm phủ buôn bán chủ yếu là đồ vật trừ tà mua chú được bán nhiều nhất tiếp theo là đến kiếm gỗ kiếm đồng Các vật phong thủy giúp xua đuổi tà ma Tôi dạo một vòng chợ Vậy mà lại không mua được thứ gì Ngắm nghĩa mãi mới ưng được Một miếng ngọc bội màu đỏ huyết Trông rất đẹp Nhưng giá lại quá cao Khiến tôi có chút do dự chần trừ Tôi đang suy tính Có nên mua hay không Thì ở đằng xa có một sạp hàng diễn kịch rất náo nhiệt Tôi vốn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh Thế nên đối với những màn biểu diễn đường phố như thế này Tôi đặc biệt thích Cũng quên luôn việc trả giá Để mua miếng ngọc bội kia Vì làn diễn miễn phí Nên người xem cũng rất đông Tôi chen chúc một hồi lại thấy vừa mỏi vừa mệt Nhìn sang bên cạnh có sạp bán nước Tôi không nghĩ nhiều Liền đi sang tìm chỗ trống Để ngồi xuống nghỉ ngơi Gọi một ly trà chanh lớn nhâm nhi vài cái bánh Tôi rũ mắt nhìn dòng người qua lại Quả là người ta nói không sai Thị trấn cổ Quang Long này Rất được lòng khách du lịch Mùa nào khách cũng đến tham quan Ngày càng phát triển thịnh vượng Tôi cũng là may mắn lắm Mới được đến đây du lịch Chứ nếu dựa vào khả năng kinh tế của tôi Không biết bao giờ mới được du lịch một lần Ở cái xứ sở Vạn cô gái đều mê như thế này Ê này tam thiếu của nhà họ Giang Nghe nói đêm nay lấy vợ đấy Bà nghe chưa Lại lấy vợ à Thế là con nhà ai Là người vùng này luôn Tôi không biết tên chỉ nghe bảo vậy mà bà có đi xem không bà chủ bán nước vừa luôn tay rót nước vừa bĩu môi trả lời tôi đã xem mấy lần rồi có cái gì hay ho đâu mấy lần trước đều không cưới được vợ lần này cũng thế chứ không khác được đâu tôi bảo ông rồi nhà họ giang làm nhiều chuyện thất đức quá con trai của họ phải gánh thôi ông chú béo bụng nhâm nhi ly rượu gật đầu tỏ ra đồng ý ừm bà nói cũng đúng chắc là ông trời muốn nhà họ tuyệt tử tuyệt tôn đấy mà ông lão bên sạp bán đồ cổ không đồng ý ông ta phản bác ngay tôi nói này cái bà bán nước kìa bà đi đâu cũng bảo nhà họ giang làm chuyện thất đức thế tôi có thấy họ làm cái gì thất đức đâu lần nào cái vùng này gặp hạn cũng là nhờ họ cứu trợ giúp đỡ bao nhiêu người bà cứ rêu tiếng ác cho nhà người ta Bà bà nước lúc này hình như có vẻ khó chịu lên tiếng Này ông lão Ông biết cái gì Chuyện họ làm ấy à Chỉ có mấy cụ kỵ mới biết được thôi Tôi đây là được nghe kể lại Tôi chỉ hỏi ông một câu thôi nhá Nếu như nhà họ giang đấy Không làm quá nhiều chuyện thất đức Thế thì tại sao Con cháu nhà họ không cưới được vợ Này nhá Các cậu tam thiếu gì đấy Hỏi vợ đến 8 lần rồi Lần nào cũng không qua được cổng Chuyện này rõ rành rành, mà ông còn lên tiếng bênh cho được. Cứ như vậy ông một câu, tôi một câu, thiếu điều cãi nhau đến ỏm tỏi. Tôi cũng bị câu qua câu lại của bọn họ làm cho tò mò. Dù có chút ồn ào, nhưng vẫn cố gắng ngồi nghe, đến khi tan cuộc cãi vã. Nghe xong cả một câu chuyện, tôi mới rút ra được một kết luận. Đúng là trên đời này không thiếu những câu chuyện ly kỳ. Nhìn đồng hồ bây giờ đã gần 11 giờ đêm. Tôi có chút giật mình, liền đứng dậy trà tiền, sau đó rời đi. Lúc ra khỏi phố âm phủ, nhìn dòng người ồn ồn kéo nhau đi vào. Tôi tự dưng lại cảm thấy lo lắng cho bọn họ. con người bây giờ có vẻ không tin vào những truyền thuyết dân gian nữa. Ngày mở cửa quỷ môn quan, mà bọn họ cũng không kiêng dè gì. Đúng là... Tôi gọi một chiếc taxi gần đó. Sau khi báo địa chỉ khách sạn, tôi ngã người dựa lưng vào ghế để lướt điện thoại. Hôm nay chụp được mấy quả ảnh đúng xịn sò Cảnh quang là quá đẹp Chỉ cần chỉnh màu một chút Là có thể đăng lên Thả thính câu like. Chú tài xế cũng là người vui vẻ và lịch sử Chú ấy hỏi tôi vừa đi chợ âm phủ về à Ngày mai có muốn đi tham quan ở đâu không Chú ấy chở tôi đi vài nơi Tính cho tôi giá rẻ nhất Tôi mỉm cười Tôi bảo ngày mai tôi trả phòng để về Đã chơi ở đây mấy hôm rồi Cũng đến lúc phải về để đi học Chú taxi mỉm cười Chú ấy đưa cho tôi một chai nước suối Nhưng tôi không khát nên đã từ chối không nhận Nhưng chẳng hiểu vì sao Tôi tự dưng cảm thấy rất buồn ngủ Hai mắt díp chặt vào nhau Cơn buồn ngủ kéo đến Khiến cho tôi không cách nào kháng cự lại được Tôi ngã người ra sau ghế Và tôi ngủ lúc nào không hay Giống như tôi bị ai đó Đánh thuốc mê vậy Lúc tôi tỉnh dậy trời bên ngoài đã sáng hẳn Tôi vò đầu vỗ vỗ Cảm thấy đau nhức không thôi lăn qua lăn lại một vòng tôi chợt nhớ đến chuyện đêm qua ở taxi đầu óc của tôi đột nhiên thanh tĩnh trở lại tôi ngồi bật dậy mắt dạo một vòng quanh phòng tim của tôi đập thình thịch vì hoàng sợ miệng tôi lẩm bẩm đây là đâu chứ căn phòng này rõ ràng không phải là phòng khách sạn tôi thuê và bộ váy cũng không phải là bộ váy mà tôi mặc trên người ôi mẹ ơi đừng nói là tôi bị bắt cóc không thể nào Tôi vội vàng bước xuống giường và chạy đến mở cửa. Cửa phòng của tôi bị khóa ngoài. Tôi lắc lắc mạnh, nhưng khóa cửa lúc này không có động tĩnh gì. Hoàng loạn, tôi đập đùng đùng vào cánh cửa. Vậy mà lại có người chịu mở cửa cho tôi. thấy cánh cửa mở ra, tôi sẵn sàng tay chân. Một người bước vào. Tôi đã đấm cho hắn ta một phát vào mặt. Hắn ta có vẻ lớn tuổi, bị đấm đau, nên hét lên thất thanh. Thừa dịp mà hắn ta không để ý. Tôi cò chân chạy một mạch ra khỏi hành lang Sau đó xuống cầu thang Loài hoay mãi Vẫn không biết đâu là cửa ra Lúc này lão già kia cũng đuổi đến kịp Lão ta hét lên một tiếng Ở đâu một đám người liền xông đến Và bắt tôi lại Tôi tất nhiên là vùng vẫy quẫy đạp Miệng gào lên để kêu cứu, cứu Thế nhưng thế cục đã định sẵn Là tôi không thoát được Cuối cùng tôi cũng bị bắt lại Mặc cho tôi gào thét Bọn họ nhất quyết không chịu thả tôi ra Bốn năm người xuống lại trói Rồi khiêng tôi lên phòng Giống như khiêng một con heo vậy Thả tôi xuống giường để hai người giữ vai tôi lại Lão già kia vừa bị tôi đá Lúc này Vừa đến xoa xoa vào má của tôi Bợ tam Có cái gì từ từ nói Cô đánh tôi đâu Giống như là muốn giết chết tôi vậy Ông thả tôi ra Ông bắt tôi làm gì Ông muốn cái gì hả bị tôi mắng như vậy ông ta cũng không giận ngược lại còn rất cung kính mợ tam mợ cứ bình tĩnh chuyện này mợ chờ tôi một chút chờ tam thiếu về lúc đó tôi thả mợ ra tôi giận đùng đùng quát lớn chờ chờ cái con khỉ tam thiếu là thằng nào nó là thằng nào đột nhiên có một giọng nói trầm ấm vang lên là thằng này chủ nhân của giọng nói kia bước vào tôi nhìn về phía cánh cửa đột nhiên cảm thấy có chút ngơ ngẩn bọn bắt cóc bây giờ chú trọng hình tượng quá dáng dấp soái ca phi phàm như thế này mà cũng đi làm nghề bắt cóc sao có nhầm không tôi nhìn một lát rồi lại thanh tĩnh trở lại lúc này là lúc dầu sôi lừa bỏng quên mấy cái thứ sắc đẹp tầm thường này đi thấy anh ta cũng nhìn tôi tôi liền sừng cổ quát ầm lên anh tới đây thì đúng lúc rồi anh thả tôi ra Các người bắt cóc tôi làm gì Không có gì làm Nên các người đi làm chuyện phi pháp đi à Cái lũ cặn bã này Tôi vừa mắng vừa lo sợ trong lòng Nhưng bọn họ vẫn chưa mặt ra Tôi tức đến bốc hòa Cũng không còn hơi sức đâu để mắng họ nữa thay tôi chịu im lặng Tên kia mới bước vào trong phòng Hắn ta cho đám người kia đi ra bên ngoài Chỉ để lại ông lão Vừa bị tôi đánh Trong phòng bây giờ chỉ còn lại ba người Tôi tự dưng có chút hoàng loạn, không biết phải làm sao Và tôi không biết mục đích bọn họ bắt tôi để làm gì Để bán ư? Để buôn nội tạng ư? Hay là có ý đồ đen tối gì khác? Cả ba người im lặng hồi lâu Cuối cùng vẫn là tên kia lên tiếng nói trước Cô cứ bình tĩnh đi Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh Nếu anh bị người ta bắt cóc Anh có bình tĩnh được không? Vậy bây giờ cô la hét Có ích gì chứ? Bắt ý, thì cũng bắt rồi Cô la hết, không có ai thả cô đâu Vậy... Anh bắt tôi... Không phải là tôi bắt Nhưng mà cô coi, là tôi bắt cô cũng được Thấy tôi mặt mày ngơ ngác Ông lão vừa bị tôi đánh Liền lên tiếng giải thích ngay mợ Tam Tam Thiếu không có bắt mợ Là người của nhà họ Lý bắt mợ Bọn họ muốn mợ thay cho tiểu thư Tú Uyên Gà cho Tam Thiếu mợ với tiểu thư Tú uyên rất giống nhau Nhìn giống như hai chị em sinh đôi vậy Tú uyên là ai chứ Tôi giống cô ta lắm sao Mọi người đang nói linh tinh cái gì vậy Thấy tôi có vẻ không tin Tên đẹp trai kia Liền phụ họa thêm vào Anh Cao nói đúng rồi đấy Cô và Tú uyên kia rất giống nhau Đến tôi còn nhìn nhầm Nhưng Anh cũng nói tôi không phải là cô ta Vậy tại sao anh không thả tôi ra Tôi hứa Tôi sẽ không nói gì hết Tôi thề đấy Tôi có thể đứng giữa trời Mà thề với anh Tiên kia nhìn tôi bằng loại ánh mắt kỳ lạ Hắn ta đột nhiên lắc đầu Giọng điệu còn kỳ lạ hơn gấp bội Không kịp rồi Không kịp cái gì Bởi vì Là vì mợ và tam thiếu Đã kết hôn rồi Thì sao Kết hôn rồi thì ly hôn Chuyện dễ mà Có cái gì khó đâu Ông lão kia thở dài không lên tiếng Còn tên đẹp trai kia cũng trầm ngâm không nói gì. Trông thấy hai người họ như vậy. Lòng tôi lột bột vài tiếng. Mồ hôi lúc này cũng túa ra. Tôi hết nhìn ông lão. Lại nhìn về phía tên kia. Nuốt nước miếng mấy bận. Giọng điệu của tôi lúc này cũng khàn đi. Bây giờ... Cứ cho là tôi và anh có động phòng đi. Vậy thì cũng không sao. Miễn là anh thả tôi ra là được. Tôi không bắt các người phải chịu trách nhiệm gì hết. Yên tâm đi. Động phòng thì không có Nhưng mà tôi và cô Đã làm lễ kết huyết rồi Cô tạm thời không rời khỏi đây được Kết huyết ư? Kết huyết là cái lễ quái quỷ gì? Tại sao tôi không được rời khỏi đây? Mấy người đang đuổi tôi đấy à? Tên đẹp trai thái độ cứ kỳ lạ kiểu gì ấy Hắn ta không chịu giải thích rõ ràng Mà cứ trao mày nhìn tôi Càng thấy bọn họ như vậy Tôi lại càng hoảng sợ Mà càng hoàng sợ Thì tôi lại càng tức giận cuối cùng tôi không chịu được tôi hét lên anh có thể nói rõ ràng được không rốt cuộc là tôi bị làm sao các người các người đã làm gì tôi ông lão định lên tiếng nói gì đó nhưng bị tên đẹp trai kia ngăn lại ý bảo để anh ta nói cô nhìn vào lòng bàn tay của mình đi ở đó có một vết thương nhỏ đó chính là nơi lấy máu nói chính xác cô và tôi đã làm lễ kết huyết trước đá thần của giang gia Trong vòng 49 ngày Cô không rời khỏi đây được Chuyện này cô cũng không nên trách tôi có trách ý, là trách nhà họ Lý Đã bắt cóc cô đem tới cho tôi Nếu không phải vì cô bất tỉnh quá lâu Thì tôi cũng không biết rằng Cô bị đánh thuốc mê Trời đất ơi Cái gì mà lễ kiết huyết Cái gì mà 49 ngày Ngay sao mà giống phim truyền hình thế này Tôi mất gần một phút mới ổn định tâm trạng Đối mặt với thực tế Tôi vẫn cảm thấy vô cùng hoang mang Anh nói nhiều như vậy làm gì Rồi rút cuộc Anh có thả tôi về không Đúng Sau 49 ngày Tạm thời bây giờ cô không thể đi phi lý Trên đời này làm gì có chuyện Một người không thể đi Anh đừng có dùng lý lẽ điên khùng đó Để mà rụ rỗ tôi Cô không tin ấy thì cô cứ đi đi Nếu cô đi được Vậy tôi không giữ cô lại Tôi đi tất nhiên là tôi đi rồi Tôi không tin vào những gì mà anh vừa nói đâu Thoải mái Cô ra khỏi phòng xuống cầu thang Cánh cửa lớn rộng mở Cô muốn đi đâu thì đi Đi được rồi hãy nói tiếp Anh ta càng nói cái kiểu đó Tôi lại càng chắc chắn muốn đi Anh ta thấy tôi như vậy Lại không cản Ngược lại còn kêu lão kia Cởi dây trói cho tôi Để tôi muốn đi đâu thì đi Lại sợ tôi không biết đường Anh ta để ông lão dẫn đường cho tôi xuống dưới nhà Qua được cổng lớn nhà họ Ánh nắng gay gắt trên bầu trời Hít vào một ngụm không khí trong lành Tinh thần bỏ trốn của tôi càng ngày càng mãnh liệt Tuổi mặc kệ ông lão vẫn đứng bên cạnh Tôi cò chân co cẳng Chạy thật nhanh ra cổng lớn Còn ông lão ở sau Ý ới hét vọng lên Mợ tam Đừng có chạy gấp Coi chừng ngã Tôi mặc kệ tôi vẫn bỏ chạy Mà khoan mợ có tiền đi xe chưa Lúc này tôi mới chợt nhớ ra tôi chả có cái gì trong người. Quay đầu chạy về chỗ ông lão. Tôi gấp rút nói Cho tôi mượn tiền đi. Ông lão kia không ngần ngại rút cho tôi một tờ trăm nghìn nhét vào tay của tôi. Mở tới bến xe Liên Châu là có xe rời khỏi thị trấn. Từ đây tới bến xe khoảng 20 phút. Cảm ơn chú. Có dịp ấy tôi sẽ trả lại tiền cho chú sau. Ấy không cần đâu. Không cần. cũng không dài dòng lời qua tiếng lại tôi liền co chân và chạy thục mạng ra bên ngoài chạy một quãng khá xa lại không bắt được chiếc taxi nào kỳ quái thật thị trấn này nhiều nhất là taxi tại sao ở đây lại không có tôi không bỏ cuộc tôi cố gắng đi thêm một đoạn nữa và cuối cùng cũng bắt được một chiếc taxi đang đậu ở bên đường mừng đến run rẩy, tôi lên xe báo với tài xế đến khách sạn mà hôm qua tôi sống tôi muốn đến đó để lấy đồ trước Sẽ chạy khoảng 10 phút là đến khách sạn Vừa thấy tôi bước vào Ông chủ khách sạn Niềm nở cười hỏi Cô lại ở đây Chơi thêm vài ngày hả cô gái Thế lần này định ở bao lâu Yêu tiên khách quen tôi lấy giá rẻ Nhưng mà Hành lý của cô đâu Hành lý của tôi á Tôi lấy đi rồi sao Cô đùa với tôi à Tối hôm qua cô về đây thu xếp Trà phòng luôn rồi còn gì mà này cô ơi Tôi quay ngược ra xe rồi báo với tài xế chờ tôi đến bến xe Liên Châu. Trước mắt có thể lấy được cô gái gì đó rất giống tôi chắc chắn đã đến đây để lấy hành lý của tôi đi rồi. Trước tiên tôi phải rời khỏi đây. Chuyện hành lý đồ đạc tôi tính sao vậy? Tôi tới bến xe mua một vé xe Liên Tỉnh để về lại thành phố. Vé xe giá rẻ nhất là 400.000 vừa vặn đủ tiền trả. Tôi leo lên xe ngồi chờ. Bây giờ chỉ đợi xe lăn bánh Là tôi có thể rời khỏi đây Tôi đợi hơn 10 phút Người lên xe dần dần một đông Một loáng Đã ngồi gần đầy xe rồi Tâm trạng của tôi bây giờ kích động đến cực điểm Nhìn xe rời khỏi bến Tôi cười như một đứa ngốc May mà không ai nhìn thấy tôi lúc này Thị trấn cổ Quang Long này Chỉ có một đường ra duy nhất Đó là phải đi qua cây cầu phía trước Qua được cây cầu này Xem như là rời khỏi địa phận của Quang Long Thị trấn Cổ Quang Long ba phía Giáp sông Thủy Long Một phía giáp với núi non trùng điệp Quang cảnh thiên nhiên, núi rừng hùng vĩ Nên vô cùng thơ mộng Cũng vì có địa hình vô cùng đặc thù Nên đường tới đây Cũng khá xa Lên đèo xuống dốc một quãng Mới đến được thị trấn con đường đến được thị trấn chỉ có một Mà con đường ra khỏi thị trấn Cũng chỉ có một Tâm trạng phấn khởi nhìn ra cửa xe Trông thấy cây cầu trước mặt tôi mừng muốn rơi nước mắt thế nhưng tâm trạng vui vẻ chưa được bao lâu thì tôi lại hốt hoảng khi nhìn thấy chiếc xe đột nhiên dừng lại cùng lúc đó đầu của tôi bỗng dừng đau nhức đến không chịu được tôi ôm lấy đầu khóc không thành tiếng cảm giác như có hàng ngàn cây búa nện vào đầu của tôi cùng một lúc vậy hai mắt của tôi nhòe đi cả người tôi run rẩy cơn đau kéo đến càng lúc càng nhiều đau quá đau Tôi đau quá Mọi người trong xe hoảng hốt Ba bốn người chạy tới chỗ tôi giúp tôi Trong xe lúc này náo loạn hết cả lên Nào là xe hư hỏng Nào là đột nhiên có người phát bệnh Tôi thật sự không còn quan tâm được chuyện gì Hai tay của tôi ôm chặt lấy đầu mà lăn lộn Đau Tôi đau lắm tao chết mất Tiếng người nói chuyện huyên náo loạn cả lên Đột nhiên lúc này một bàn tay thon gầy Kéo tôi về phía trước cơ thể mềm nhũn của tôi dựa hết vào người của ai đó tôi cảm nhận được người nào đó đang bồng tôi lên bước chân có phần gấp gáp mà đi xuống xe còn đầu của tôi lúc này rất đau cơ bản tôi không nhìn được gì nhiều ngoài góc cằm siêu đẹp của người đang bồng tôi lúc này người nọ bồng tôi vào một chiếc xe hơi chiếc xe liền chạy đi trong tức khắc chiếc xe vừa chạy đi chưa được bao lâu thì chiếc xe khách kia cũng khởi động lại Một lát sau nó chạy ra khỏi cây cầu Rồi dần dần mất hút Tôi nhìn theo bóng xe khách Nước mắt không hiểu ở đâu đột nhiên rơi xuống Có chút sợ hãi Có chút tức giận Và có chút ấm ức kỳ lạ Lúc này một giọng nói trầm trầm Có chút quen thuộc vang lên Tôi đã nói rồi Cô không thể nào rời khỏi đây được Đã biết như vậy Mà cô còn cố làm gì Tôi nhắm mắt phớt lở anh ta Đầu của tôi lúc này cũng từ từ bớt đau Trong lòng của tôi vừa mừng vừa giận Chuyện quái quỷ gì vậy Chẳng nhẽ Tôi không thể nào rời khỏi đây được hay sao Tôi càng cách xa cây cầu danh giới của thị trấn Thì đầu của tôi lại không còn đau nữa Lúc về đến nhà Sức khỏe của tôi trở về trạng thái khỏe mạnh Giống như ban đầu Chuyện này làm cho tôi hoang mang vô cùng Bước chân của tôi thất thiểu Đi vào trong nhà Tiên kia chỉ tay vào ghế sofa trước mặt Hắn ta cũng từ từ ngồi xuống Giọng rất đỗi bình tĩnh Bây giờ Cô tin tôi rồi chứ Thế bây giờ tôi phải làm sao đây Tôi phải làm sao Thì anh mới chịu thả tôi về Biết cô không phải là Tú Uyên Tôi cũng không muốn giữ cô lại Nhưng đêm hôm qua Tôi lại phát hiện ra rằng là cô bị đánh cháo Kết huyết Chúng ta cũng làm với nhau rồi Cô cứ ở đây 49 ngày đi 49 ngày sau Tôi đưa cô về Anh nói thật chứ Chỉ cần ở đây 49 ngày Là anh thả tôi về Anh không giết tôi đúng không Anh không bán tôi chứ Chồng tôi giống bọn buôn người lắm sao Cô có thấy buôn người nào Mà tử tế giải thích rong dài giống như tôi không Và cũng không có tên nào Đẹp trai bằng tôi Nói cũng phải Về khoản đẹp trai Thì đúng là hơi phi lý Vậy lại cô cũng coi là giúp đỡ tôi Tôi không bạc đãi cô đâu Giúp đỡ anh á Tôi giúp đỡ gì Tôi giúp anh cái gì chứ Máu của cô Có thể chữa hết bệnh cho tôi Xem như chúng ta có duyên Đợi hết 49 ngày Tôi trả cho cô một khoản thù lao Coi như đó là tiền trả ơn Cái gì cơ anh vừa nói gì Anh nói máu máu cái gì Máu gì chữa bệnh chứ Máu của cô thông linh được với đá thần Trong vòng 40 ngày Mỗi ngày lấy 3 giọt máu Luyện xong thuốc chữa bệnh Tôi thả cô về Được chứ Mắt tôi mở to Máu hết đột nhiên sôi trào Hèn gì anh ta tử tế với tôi như vậy Thì ra là máu của tôi Có thể kết luyện với một cục đá nào đó Nói vậy Tôi đang bán máu sao Bán máu Vậy tôi có thể chết không Bàn về vấn đề sinh tử Tôi đột nhiên căng thẳng đến toát mồ hôi Tôi nghiêm túc nói Ý... ý của anh là Anh muốn mua máu của tôi à? Đúng vậy Tôi bán cho anh nhiều máu Thì có ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi không? Tiền kia đột nhiên mỉm cười Cô nghĩ đi đâu mà xa xôi thế Mỗi ngày chỉ lấy 3 giọt máu Mà cách 3 ngày mới lấy một lần Cô nghĩ xem Có chết người được không? Cách ba ngày lấy một lần Vậy là chỉ cần lấy trong vòng 40 ngày thôi, có đúng không? Ba ngày lấy máu một lần Một tuần lấy ba ngày Thì tổng cộng cần hơn 16 tuần Đầy đủ 49 ngày máu Cô hiểu chưa? Hơn 16 tuần ư Vậy là đến hơn 4 tháng Sao lâu vậy chứ? Bạn nãy cô còn nói Lấy máu như vậy có chết không? Tôi cho cô thời gian thông thả như vậy Mà cô lại nói là lâu sao? Vậy con người của cô đúng là mâu thuẫn thật rồi. Tôi nghe xong cảm giảm. Cũng đâu phải là lấy máu của anh. Anh nói nghe đơn giản thật. Cô yên tâm đi. Giang thanh thu tôi nợ cô. Tôi trả thù lao cho cô đầy đủ. Cô cứ tính đi. 49 ngày máu đó, cô muốn nhận lại bao nhiêu tiền. Tôi lập tức chuyển tiền cho cô. Tiền ư? Bán bao nhiêu tiền thì được nhỉ? tôi nhìn anh ta và kiên quyết hỏi thêm một lần nữa. Nhưng mà anh chắc chắn là không ảnh hưởng đến tính mạng của tôi. Có đúng không? Ừ, tôi chắc chắn. Cô cứ xem như đang hiến máu nhân đạo đi. Mỗi ngày ba giọt, còn ít hơn là bị mũi cắn. Nhưng mà tôi vẫn cảm thấy kỳ lạ. Tại sao lại cần 49 ngày? Nghe có vẻ âm tà thế nào ấy Âm tà cái gì? Nếu là âm tà, thì tôi bắt cho cô lại. Đợi đúng ngày tôi rút máu của cô là được Cần gì phải nghĩ cho bản thân của cô Nếu không ấy, Tôi cần máu của cô để duy trì mạng sống Vậy thì tôi cũng không rảnh Để làm những trò này Cô có trách ý Nên trách nhà họ Lý Đã bắt cóc cô Lý Tú Uyên là gả cho tôi làm vợ Tôi không có nghĩa vụ Phải giải thích chuyện gì cho ai Nhắc đến đám người bắt cóc Tôi có chút tức giận trong lòng Anh đưa tôi đến gặp đám người họ Lý kia có được không trốn rồi Lý Tú Uyên cũng trốn rồi mẹ kiếp rõ ràng là trốn bắt cóc tôi xong thì cả nhà bọn họ kéo nhau đi du lịch à hay lắm còn tính toán tinh danh đến khách sạn của tôi lấy hết hành lý của tôi để qua mặt ông chủ khách sạn khá khen cho nhà họ Lý mà cô yên tâm đi trốn kiểu nào cũng không thoát khỏi tay tôi đâu đến khi bắt được bọn họ tôi để cho cô trả thu bọn họ. Vậy thì được, cảm ơn anh nhé. Tên đẹp trai kia nhìn tôi, giọng hắn ta lúc này dịu xuống. Cô ra giá đi. Cô muốn bán bao nhiêu tiền? Tôi đột nhiên cảm thấy lúng túng. Bán bao nhiêu được nhỉ? Bây giờ bán bao nhiêu đây? 50 triệu? 100 triệu? Hay là... Cô suy nghĩ lâu quá. Một tỷ nhé, có được không? Tôi giật mình hai mắt mở to. Cầm dưới há ra muốn đụng đến sàn nhà Trời đất ơi một tỷ hứ Có tin được không là một tỷ đấy Tiền kia thấy tôi trợn mắt như vậy Anh ta nhíu mày và lên giá Một tỷ ít à Thế thì Hai tỷ nhá Chắc giá ok không Tôi sợ anh ta đổi ý Tôi liền gật đầu ngay ừ, Ok ok hai tỷ Được Đọc cho tôi số tài khoản của cô Tôi chuyển tiền cho cô Số tài khoản, hành lý của tôi mất hết rồi. Giấy tờ tùy thân cũng không có ở đây. Anh ta làm sao mà chuyển tiền cho tôi được chứ? Ừ, tôi muốn lấy tiền mặt. Giấy tờ tùy thân của tôi mất hết rồi. Anh hiểu chứ? Cũng được. Để tôi nói A cao, đem tiền mặt cho cô. Còn giấy tờ tùy thân của cô. Vậy khi khi nào trở về, thì làm lại. Ừ, được rồi. Tiền kia đột nhiên đứng dậy. Hắn ta đút tay vào túi quần Nhìn tôi từ trên cao xuống Giọng của hắn nhàn nhạt, nhạt Cứ như vậy đi Sau này cô ở đây Có cái gì thì cô cứ nói với A Cao Nhưng anh đi đâu Đây không phải là nhà của anh à Tôi còn có việc riêng Cần phải giải quyết Nhưng mà tôi sẽ thường xuyên đến đây nhìn cô Không có việc gì đâu Cô cứ yên tâm Anh ta đã nói như vậy Tôi cũng không có ý tứ lôi kéo anh ta ở đây Dù sao thì không ở gần nhau Cũng không cần phải nhìn mặt nhau ngại ngùng À mà quên Sau này cô lấy tên là Tú Uyên Lý Tú Uyên Là vợ của tôi Con dâu nhà họ Giang Ở ngoài mọi người gọi tôi là Tam Thiếu Cô cũng được gọi là Mợ Tam Nhà họ Giang ở đây Coi như là chúa một vùng Sẽ không có ai Dám gây khó dễ gì với cô Ngày thứ tư và ngày cuối tuần Tôi sẽ đưa cô đến Giang già để ăn cơm với mọi người Bọn họ cũng không biết nhiều về Lê Tú Uyên Nên không khó cho cô tiếp xúc Những gì cần nói tôi cũng nói rồi Mong cô vui vẻ hợp tác với tôi Tôi gật củ Biểu cảm có chút căng thẳng Nghe thì dễ Nhưng chắc chắn sẽ không dễ dàng chút nào Nhà họ Giang này Nếu như tôi đoán không nhầm Thì chính là Giang Gia Trong miệng bà dì bán nước ngày hôm qua Đã nhắc đến Tàm thiếu cũng chính là tên đẹp trai Trước mặt của tôi Cũng không nghĩ được gì Anh ta như vậy mà lấy vợ hụt đến 8-9 lần Đến lần thứ 9 như thế này Thì lại lấy nhầm luôn cả vợ Đúng là xui xẻo, oan nghiệp Nghĩ vậy tôi tự dưng lại thấy Anh ta có chút đáng thương Người giàu có lấy vợ Đúng là không dễ dàng gì Ngày hôm sau sau khi xong hết công việc cần phải giải quyết Tôi nằm trong phòng có chút buồn chán Nên liền nói với ông lão quản gia Tên là A Cao Đưa tôi đi ra ngoài một chút để mua đồ dùng cá nhân thị trấn này cũng khá là sầm uất. tôi dạo một vòng trên phố cũng mua sắm được không ít đồ lại nhớ đến hôm qua mình không ngủ đủ giấc, tôi quyết định đi vào một cửa hàng mỹ phẩm mua ít đồ dưỡng da một mỹ nhân như tôi mà nói không dưỡng da là không được Huống hồ gì bây giờ tôi là người có tiền mỹ phẩm dưỡng da cũng phải nâng cấp theo giá trị của bản thân mà nhắc đến người có tiền miệng của tôi lại cười đến ngoác miệng cuộc đời đúng là lên voi xuống chó bất ngờ Tôi nhìn như vậy, mà có đến hơn một tỷ tiền mặt trong người. Thật là hưng phấn quá đi. Mùa sáng một buổi, tôi có hơi ủi oài, nên tìm một quán nước và nghỉ ngơi. Gọi một ly nước ép thơm, tôi nhầm nhi vừa uống, vừa thong rong nhìn ra đường xá nhộn nhịp. Mùa này là mùa đông khách du lịch nhất của thị trấn Cổ Quang Long. Nhìn lượng khách đông đảo ngoài kia, tôi không khỏi cảm thán trong lòng. Mùa này nắng không gắt, không khí cũng dễ chịu. Thời tiết êm ái mát mẻ Quang cảnh nên thơ và hùng vĩ Quá thích hợp để đi du lịch Tôi cũng xin nghỉ học ở trường Trước mắt tôi phải nhờ người quen trong trường Xin bảo lưu kết quả Đợi đến khi tôi về thì tính tiếp Tôi cũng gọi về cho chú nhị hàng xóm Kế nhà tôi Báo cho chú ấy một tiếng là tôi có việc đi xa Cho chú ấy đỡ phải lo lắng tính toán sắp xếp xong cả Tôi ngồi tính nhầm xem Vừa nãy mình dùng hết bao nhiêu tiền mặc dù bây giờ tôi là người có tiền nhưng phải chi tiêu thích hợp không được phung phí quá đà số tiền này là do tôi đánh đổi bằng máu để đem về xài mà hoang phí thì khác nào có lỗi với bản thân không biết khu vực này có ai bán nhà không nhỉ tôi muốn mua một căn để kinh doanh nhiều đây tiền đủ để mua chưa ta xoẹt xoẹt ầm ầm trên bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện một khoảng mây đen kỳ lạ kèm theo đó là âm thanh của sấm chớp đánh xuống tạo thành chín tia chớp sáng rực như hình một bông hoa xòe to tôi bị tiếng sấm rền làm cho giật mình chân tay của tôi nhanh chóng chạy ra phía ngoài để xem thử rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra ầm ầm ầm ầm tôi ngỡ ngàng nhìn lên bầu trời thần kinh của tôi căng thẳng mắt không dám chớp hai tay mở rộng để nghe xem tổng cộng có bao nhiêu tiếng sấm tiếng sấm cuối cùng vang lên Bầu trời lóe lên một tia phát sáng Chín đường trước bung tỏa ra Cuối cùng lại biến mất vào không trung Giống như chưa từng Có chuyện gì xảy ra vậy Hai tay của tôi co chặt lại Xung quanh người người vẫn tấp nập Đi tới đi lui Bọn họ hoàn toàn không phát hiện được hiện tượng kỳ lạ Vừa mới xảy ra trên bầu trời Nói cách khác Bọn họ không nhìn thấy Chỉ có tôi mới nhìn thấy Kiều sấm trùng thiên ngũ giới, đại loạn. Kiểu sấm trùng thiên ư. Có người vừa nhắc đến kiểu sấm trùng thiên ư. Tôi quay người sang bên phải, sau đó quay người sang bên trái. Lúc này tôi mới phát hiện đứng gần tôi là một bà lão khoảng trường 60 tuổi, tóc trắng bạc phơ. Tôi nhìn bà, bà ấy cũng nhìn lại tôi. Bà lão đột nhiên cất giọng nói trước. Cô bé Cô nhìn thấy được kiểu sấm Khi nãy sao Bà... Bà cũng nhìn thấy ạ 300 năm mới có một lần Người may mắn như tôi Thật là hiếm có Bà nói gì 300 năm mới có một lần sao ạ Ừm Đại nạn 300 năm sắp đến Thiên đình nhất định Đang cảnh báo cho Bách Gia Tìm cách giải quyết 9 tiếng sấm khi nãy Là kiểu sấm trùng thiên hiếm gặp trong nhân gian cô bé, tôi nhìn người không sai chút nào cô có thiên nhãn trời sinh thiên nhãn trời sinh ư không phải chứ thập bà bà nói tôi có âm dương nhãn đã đủ khiến cho tôi suy nhược thần kinh bây giờ lại còn có cả thiên nhãn sao chuyện tốt ở đâu mà nhiều thế này bà lão đi đến gần tôi một chút bà nheo mắt và dò xét cuối cùng nở một nụ cười thật tươi Số mệnh của cô đúng là không trốn được Nếu muốn mở phong ấn Mắt âm dương Thì cô tới tìm tôi C Con con không Bà lão không vội Bà lấy viết bi xanh trong túi Và viết lên lòng bàn tay của tôi mấy chữ Vẫn là nụ cười kỳ lạ Từ suốt nãy tới giờ Cô rồi cũng đến tìm tôi Tôi vừa vặn không có đệ tử Thu nhận người có thể chất thiên phú như cô quả thật là không tệ Tôi cho cô 10 ngày Nếu qua 10 ngày Sau này muốn tìm tôi cũng không tìm được đâu Suy nghĩ kỹ một chút Cô gái à Mở phòng ấn mắt âm dương Tức là tôi có thể nhìn thấy bọn ma quỷ Bay tới bay lui trên đường xá ư Mẹ ơi Mới nghĩ đến như vậy thôi Tôi cảm thấy đau hết cả đầu rồi Ma quỷ có hay cái gì Mà tại sao bọn họ lại nhìn chứ Tôi không muốn Tôi không muốn nhìn thấy đâu Chuyện tôi có thiên nhãn Tôi thật sự chưa từng nghĩ tới Lúc trước thập bà bà Nói rằng tôi có mắt âm dương Chuyện đó làm cho tôi đau đầu lắm rồi Tôi không nghĩ tôi lại có thêm một cái thiên nhãn Chuyện tôi có mắt âm dương tôi biết rõ Tôi cũng có thể mở phong ấn Được mắt âm dương Chỉ là tôi không muốn Tôi không dám mở đến nó Ngày trước thập bà bà Kêu réo tôi học đạo Tôi năm lần bày lượt diện cớ bận rộn để làng tránh Cuối cùng Tôi chỉ học được vài chiêu thức, pháp thuật đơn giản, có khả năng mở được phong ấn mắt âm dương nhưng lại không biết cách phong ấn nó lại. Mà mắt âm dương một khi mở ra thì thật sự là vô cùng phiền phức. Tôi không muốn mỗi tối tôi lại bị cái đám quỷ hồn cứ lạng tới lạng lui, nè dành múa vuốt, làm đủ trò trước mặt tôi. Cảnh tượng đấy thật sự là rất phiền. Tôi là người có khả năng đặc biệt, từ năm sáu tuổi. tôi phát hiện ra rằng tôi có mắt âm dương một quãng thời gian rất dài ngày nào tôi cũng nhìn thấy một đám quỷ lúc nào cũng đủ hình đủ dạng bay lơ lửng trôi nổi xung quanh thế giới hiện tại mà con người đang sống bọn họ thật ra không đáng sợ như mọi người vẫn hay nghĩ ngược lại còn có chút đáng thương và tội nghiệp tôi cũng biết những ma quỷ tôi nhìn thấy chỉ là ma quỷ cấp thấp thập bà bà có nói với tôi rằng ma quỷ cũng chia thành nhiều cấp thực lực và tu vi cũng tăng theo từng cấp may mắn cho tôi là đến khi tôi gặp được thập bà bà tôi cũng chỉ gặp qua những quỷ hồn tương đối tốt tính đôi khi biết tôi còn có thể nhìn được họ họ không có ý định trêu chọc hay là quấy phá tôi sau này khi gặp được thập bà bà bái làm phép phong ấn mắt âm dương của tôi lại tôi mới không nhìn thấy những quỷ hồn lang thang kia nữa Bây giờ mà kêu tôi mở phong ấn Mắt âm dương Tôi thật tình là không muốn Còn cái gì là số mệnh Đợi khi nào đến Rồi lại nói tiếp vậy 5 giờ chiều Tam Thiếu đúng giờ Đến đón tôi tới nhà họ Giang Ăn bữa cơm cuối tuần Đây là lần đầu tiên tôi ra mắt nhà họ Giang Nhưng đối với Lý Tú Uyên Đây đã là lần thứ N nào đó rồi Nói thật ra Tôi đây vô cùng hồi hộp mặc dù chú cao quản gia đã động viên tôi rất nhiều nhưng mà tôi không có cách nào giữ được bình tĩnh. Cũng mày tôi có xuất thân là diễn viên sắp ra nghề mặc dù trong lòng lo sợ nhưng tôi có thể diễn được. không đến nỗi vừa ra trận đã bị đánh cho tan tành mây khói. tam thiếu mặc bộ quần áo đơn giản áo thun đen kèm với áo khoác jean quần bò màu đậm trông rất đàn ông và thời thượng. tôi nói thật nếu anh ta mà nghèo Chỉ cần đi chụp ảnh quảng cáo thôi Cũng đủ đem anh ta nổi tiếng toàn nước Kiếm được bội tiền Tôi là người học nghệ thuật Nên mắt nhìn người của tôi cũng rất chuẩn Người đẹp trai có phong thái như thế này Thật sự là vô cùng hiếm có Tìm người đẹp trai thì dễ Nhưng người có khí thế hơn người thế này Thì lại giống như mò kim đáy bề vậy Trời sinh cho anh ta gương mặt của nam thần Lại sinh ra phong thái của thần tiên Đây quả thật là đứa con cưng của trời đất Thấy tôi như đang quan sát Anh ta cất giọng trầm ấm Cô đừng lo lắng quá Lát nữa cứ xem như người nhà Mà tiếp xúc với bọn họ Người nhà tôi cũng không biết nhiều Về Lý Tú Uyên đâu Chỉ có gặp vài lần Nói không đến mấy câu Có điều tính tình của Lý Tú Uyên khá là trầm Cô lát nữa đứng diễn thành tang động Giống như hôm trước là được Tôi nghe xong bất mãn phản đối Cái gì mà tang động Tôi mà anh lại bảo tôi tăng động Anh bị thiểu năng về trí tuệ à tam thiếu không nhìn tôi Đôi mắt phượng thon đẹp Không tăng động Nhưng mà giống như động kinh Ơ thì ra là anh chọn cái chết à Tôi thẹn thùng quá Lúc này tôi quát Dọn dẹp không ăn cơm Không ăn cháo gì hết Tôi không muốn đi Tôi muốn về Tôi nói có như vậy mà cô giận tôi Cô dễ bị người ta chi phối cảm xúc như vậy sao Tôi nhìn thấy anh ý, là muốn chọc tức tôi rồi. Chưa ngờ như anh mà muốn chi phối được tôi á. Anh không có cửa đâu. Vậy thì cô đừng quá tháo với tôi. Thay vì tức giận, cô nên học cách chấp nhận. Tính tình tôi là như vậy. Ăn ngay nói thẳng, nó quen rồi. Tôi hử lạnh một tiếng, cũng chả buồn nói chuyện với anh ta. Cái tên mặt hoa da phấn này, mặt mày bí hiểm, trông đã không tán tin cậy rồi. Vậy mà bây giờ còn thêm cái miệng xảo quyệt. Đúng là càng không đáng tin cậy một chút nào Nghĩ tới nghĩ lui Vẫn là tôi quá xui xẻo Ở nhà yên lành không ở Tự dưng ham hố đi du lịch làm gì Cho mang họa vào thân chứ Xe chạy vòng quanh một lát Thì dừng lại trước một ngôi biệt thự cổ Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe hơi Miệng há rộng Đến đụng cả sàn xe Ở đây rộng quá Quang cảnh xung quanh lại đẹp đẽ và thoáng đãng, Giống như là trong khu Danh làm thắng cảnh vậy Nếu so với vài địa điểm tham quan Ngày kia thì biệt thự nhà họ Giang Chỉ có hơn chứ không có kém Quả nhiên người ta nói không sai Nhà họ Giang giàu nhất thị trấn Cổ Long Quang này Là ông trùm lớn của những ông trùm lớn Chà phải nói là Lý Tú Uyên Tốt số hay là xấu số đây Nhà chồng giàu đến như thế này Mà không chịu ở Lại còn chạy đi đâu cho mất công như vậy Sân trước trồng rất nhiều cây cảnh Có hồ bơi riêng Còn có hòn non bộ có cả khu nhà kính để trồng hoa, nhìn ra được chủ của Giang gia là người rất thích cây cảnh, nghe nói là ông nội của Tam thiếu. Tôi bước xuống xe, lúc nãy còn ngó nghiêng, bây giờ tôi thẳng lưng, ngẩng cao đầu, thay đổi cảm xúc một chút, sau đó mới bước theo Tam thiếu đi vào bên trong. Nhà họ Giang bên trong đúng chất biệt thự cổ, từ nội thất cho đến con người, trông kiểu cách cổ điển, quy củ như thế nào ấy. Cứ đi được vài bước lại có người cúi chào. mà ai gặp tôi cũng đều cung kính chào mấy tiếng tam thiếu mợ tam tên kia có vẻ như đã quá quen với cách chào hỏi này anh ta không buồn gật đầu lấy một cái tôi mặc dù có hơi sửng sốt nhưng lại không thể nào kêu bọn họ đừng cung kính như vậy cuối cùng chỉ có thể gật nhẹ đầu thể hiện thay cho lời chào hỏi tam thiếu đưa tôi đi từ phòng khách qua đến phòng ăn lúc tôi đến Mọi người trong nhà có mặt đông đủ Tam Thiếu giới thiệu cho tôi biết Người ngồi ở ghế giữa là ông nội của anh ta Người ngồi đầu tiên ở bên tay trái Là em của ông nội Gọi là bà cô Người kế bên là mẹ của Tam Thiếu Còn phía bên kia là Nhị Thiếu Và Mợ Nhị Anh chị chồng của tôi Thành viên trong gia đình cũng không nhiều Tôi nhìn qua là có thể nhớ được hết Mặt mũi của các nhân vật Đang có mặt hiện tại Mà người nhà họ Giang cũng gọi là thân thiện Bọn họ biết tôi là dâu mới Nên cũng không có nói nhiều lời Ông nội của Tam Thiếu Lớn tuổi hơn chú Cao quản gia Nhưng trông vẫn còn Rất là phong độ Nụ cười rất hiền Thái độ đối với con cháu hết mực yêu thương Mẹ của Tam Thiếu còn khá trẻ dáng người và gương mặt Đều được bảo dưỡng rất tốt Nếu nói không ngoa, Người ngoài chắc nhìn Không nghĩ rằng bà ấy là mẹ của Tam Thiếu Bà cô thì khoảng hơn 50 tuổi Vì là người có tiền Nên nhìn chung còn trẻ so với tuổi của mình Nhị Thiếu Gia tên là Giang Thanh Quốc Vợ của anh ấy cũng là một cô gái Thanh Tú và Kiều Diễm Đây có thể coi là gia đình cực phẩm Mà tôi vẫn thường hay xem trên truyền hình Vừa giàu có Lại vừa có nhan sắc Gen thế này thì sinh con ra Chắc chắn rất đẹp Bữa cơm trôi qua Trong không khí có chút kỳ lạ Mặc dù gọi là một nhà Nhưng mà những nhân vật ở đây tiếp xúc với nhau Vô cùng khách sáo Không giống như những gia đình bình thường mà tôi từng biết Mặc dù trên khuôn mặt Luôn giữ thái độ và biểu cảm thân thiện Nhưng mà chỉ cần nhìn kỹ một chút Chắc chắn sẽ nhìn thấy được Những điểm gượng gạo Chỉ có duy nhất một mình tam thiếu Là không gượng gạo Bởi vì anh ta chả có chút tí gì Gọi là hòa đồng với mọi người Cơm trước mặt thì ăn Ai hỏi đến thì nói chuyện Mà không hỏi thì cũng không thèm nhìn ai lên một lần Lâu lâu anh ta liếc sang tôi Ngoài bảo tôi ăn đi Thì anh ta chả nói thêm một câu gì khác Quái lạ Cái gia đình nhìn bề ngoài Thì rất là kiểu mẫu Rất là đầm ấm Nhưng mà khi tiếp xúc rồi Lại nhìn rõ được Hai chữ kiểu mẫu Là mẫu thôi Chứ không phải là thật Ăn xong bữa cơm lúc ông nội bảo Tam Thiếu Đưa tôi ra ngoài đi rào Tôi phải nói là phất cờ nhảy múa trong lòng Ôi mẹ ơi, để tôi ngồi với những con người kiểu mẫu này lâu thêm một chút, chắc là tôi điên mất. Tôi rõ ràng là một diễn viên nghiệp dư, nhưng mà trình độ diễn xuất của tôi chưa chắc đã bằng những người đang ngồi ở đây. Lạ thật, là người cùng một nhà, cần gì phải diễn với nhau như vậy? Ăn cùng nhau một bữa cơm là việc nên làm mỗi ngày, đâu cần phải cố gắng, cưỡng ép bản thân mình như thế chứ. Tôi đi theo sau Tam thiếu. Anh ta đưa tôi ra sân sau, chỗ có mấy cái xích đô rất xinh. Anh ta nhàn nhạt, nhạt nói với tôi. Ngồi chơi một chút rồi về, tránh cho ông nội để ý. Ừ, tôi biết rồi, mà này, người nhà anh có phải là hơi kỳ lạ không? Cô thấy như thế nào, mà bảo là kỳ lạ? Thì uh, tôi thấy cứ ngượng ngượng làm sao ấy, như kiểu là đang cố gắng ngồi cùng nhau vậy. Đến người ngoài như cô mà cô còn cảm thấy như vậy. Đúng không? Gia đình này rất là giả tạo Vậy mà chỉ có ông nội tôi là cố chấp Không chịu chấp nhận Gì mà ăn cùng nhau bữa cơm gia đình Nhìn như hành hạ thể xác và tinh thần của nhau vậy Không hẳn như lời anh nói đâu Tôi thấy như vậy Cũng còn tốt mà Tốt chỗ nào? Thì uh, tốt ở chỗ Ít nhất mọi người Vẫn là người một nhà Tạm thiếu im lặng không nói gì Ánh mắt sâu thẳm Tựa như đang suy xét chuyện gì đó Tôi thấy mặc dù có hơi giả tạo một chút Nhưng dù sao có gia đình Cũng tốt hơn là không có Một người sống trên đời này Đơn độc không gia đình, không người thân Làm cái gì cũng lùi thủi một mình Cảm giác đó Vô cùng đáng sợ Có đôi khi Một mình sẽ tốt hơn là một nhà Cô có tin không? Tôi nhìn anh ta Trong lòng có vài lời muốn nói nhưng lại bị ánh mắt sâu thẳm kia áp chế lại hết có phải là có khuất tất gì hay hiểu nhầm gì hay không làm sao mà một mình lại tốt hơn là một nhà chứ có người nhà thì vẫn tốt hơn điện thoại của Tam Thiếu lúc này đột nhiên vang lên anh ta nhìn vào màn hình điện thoại chân mày đột nhiên nhíu lại giọng nói khàn đục tôi tới bên kia nghe điện thoại một chút cô ngồi ở đây Chụp vài bức ảnh gì đó cũng được. Tôi thấy cô rất thích chụp ảnh. Cảnh ở đây đẹp, không khác gì mấy khu tham quan ngoài kia đâu. Thôi được rồi, tôi ngồi đây hóng mát một mình cũng được. Anh không cần phải lo cho tôi đâu. Ừm, cô chờ tôi một chút. Nói rồi Tam Thiếu liền xoay người đi, về phía góc khuất để nghe điện thoại. Trông bộ dáng có vẻ rất quan trọng. Còn tôi ngồi trên xích đua một hồi, có chút buồn chán, nên đứng dậy, Đi dạo vài vòng Nhà họ Giang rất giàu có Điều này quả thực không sai Đến cả bờ sông Thủy Long Cũng được bọn họ trưng dụng Làm đất riêng của gia đình mình Tôi đi đến chỗ hành lang sông Nhìn ngắm mặt sông về đêm Lúc này đã hơn 7 giờ tối Bầu trời cũng chuyển thành đen Khu vực này là khu vực biệt thự cao cấp Cách xa xa mới có một ngôi biệt thự Vô cùng yên tĩnh và riêng tư Người giàu có rất thích Những ngôi biệt thự kiểu này Rất thích hợp cho sinh hoạt Và nghỉ dưỡng Tôi nhìn ra dòng sông êm ả phía trước Con người mỗi khi đến gần sông suối Đều có cảm giác vô cùng bình yên Hít vào mấy ngụm không khí trong lành Nếu tôi có được một căn nhà Mà giáp sông kiểu này Chắc chắn tôi sẽ cho thuê So với việc sống yên tĩnh Tôi thích sống với tiền hơn Cảm giác có tiền lúc nào cũng khiến tinh thần của tôi sảng khoái Giống như lúc này đây Tôi là một người có tiền rào rào vài cuộn sông lớn đánh vào bờ cắt ngang dòng suy nghĩ phấn khích của tôi phía xa xa giống như các cái gì đó vừa tạo thành sóng lại còn nhô lên trông rất kỳ lạ bản tính của tôi gan dạ từ bé tôi nhìn thấy mấy thứ kỳ lạ tôi vô cùng tò mò không nhịn được tôi bước thêm vài bước để nhìn cho kỹ hơn chỗ kia là cái gì nhỉ sao trông kỳ lạ quá cái chỗ nhô nhô khúc giữa sông đột nhiên truyền động. Nó theo hướng tôi đang đứng mà lao đến Với tốc độ rất nhanh Lúc tôi hoàn hồn lại được Chưa kịp bỏ chạy Thì cả người giống như bị điềm huyệt Cứ đứng yên như trời trồng Nhúc nhích một chút cũng không được Đầu của tôi bắt đầu túa mồ hôi Thần kinh căng thẳng Cả người căng cứng Hai mắt mở to Như chưa bao giờ to hơn Dưới nước Một cái đầu ngoi lên Không phải là người Không phải là quỷ Mà là thú Là một linh thú Trước tiên là cái đầu màu xanh Tiếp theo đó là thân người dài thườn thượt màu xanh Cuối cùng cũng là cái đuôi Đầy vầy cũng màu xanh Tôi lúc này chỉ còn biết trợn tròn mắt Há hốc mồm Bởi vì trước mặt tôi lúc này Rõ ràng là một con rồng Một con rồng nước màu xanh Lấp lánh ánh quang vô cùng đẹp Con rồng hiện rõ trên mặt nước Trên đầu của nó có hai cái sừng lớn Dài hơn là sừng hiu Ở giữa lại có thêm bảy cái bờm, trông vô cùng uy dũng. Mắt rồng dài xách lên, con người đảo quanh trông vô cùng sinh động. Hài dầu trước mũi bay phất phơ, từ đỉnh đầu đến giữa sóng lưng, như khoác một bộ áo khoác lông mềm mại. Con rồng xanh đột nhiên há to miệng, mũi thở phì phò mấy hơi, gầm lên một tiếng đầy uy lực. Tôi bị tiếng gầm kia dọa cho run rẩy mặt mày xanh sao như người sắp chết. Nếu không phải toàn thân, bị bất động, chắc tôi ngã ngang ra đất bất tỉnh. Mẹ ơi, đã nghe danh từ lâu, hôm nay tôi mới được diện kiến vị thần Long. Người nề trọng, vinh hạnh quá, vinh hạnh. Người chắc lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Long có đúng không? Tôi rất muốn gật đầu, nhưng do toàn thân lúc này đang bất động nên dù có muốn cũng không nhúc nhích được. Thủy Long thấy tôi ngơ ra, ngài ấy chắc hiểu sự tình. Chỉ xoay người một cái Đã biến tôi trở thành người bình thường Tôi vừa mừng vừa hoàng Tay chân run rẩy Răng của tôi đánh vào nhau cầm cập Tôi dặn mãi không ra được một chữ nào Mặc dù hết sức gắng gượng Nhưng đến cuối cùng Vẫn là không chịu được Tôi ngã đùng xuống đất Người làm sao thế Dạ có con Thế nào Đang còn đứng yên Tại sao đột nhiên té ngã Người bị chuột rút sao chuột rút ư tôi có bơi đâu mà bị chuột rút chứ Thủy Long ơi là Thủy Long ngài ở đâu đùng đùng hiện ra dọa tôi sợ đến muốn tè ra quần bây giờ hỏi tôi bị làm sao ngài muốn tôi sống sao đây tôi hít vào một hơi cố gắng chấn an bản thân mình thập bà bà từng nói rằng rồng là loài vật linh thiêng nếu không có chuyện các ngài ấy sẽ không vô cớ hiện thân để cho nhân gian nhìn thấy mà rồng là tiên tiên thì không bao giờ hại người yên tâm yên tâm suy nghĩ được như vậy tôi lúc này mới có chút bình tĩnh tôi chống tay xuống muốn đứng dậy nhưng chắc vì quá sợ tôi tiếp tục run rẩy và ngã xuống thủy long thấy tôi ngã lan ra một lần nữa ngài nhìn tôi chằm chằm ánh nhìn như kiểu cô gái này thật sự rất yếu ớt cô gái này ta thấy người khi nãy còn rất khỏe tại sao bây giờ lại ngã tới ngã lui Giống như gà bị bệnh vậy Tôi mỉm cười Sợ muốn rụng răng Nếu ngài là tôi xem Ngài có sợ đến bất tỉnh nhân sự hay không Con... À, con bị chuột rút Mẹ kiếp Nghĩ bấy nhiều câu trả lời Cuối cùng lại nói rằng Mình bị chuột rút Ngài Thủy Long lúc này há miệng cười to Cây đuôi uốn lượn trên mặt sông Tạo thành sóng nước Đánh sồn dập vào bờ Ta nói rồi Loài người các ngươi đúng là yếu ớt Nếu ta rảnh Ta đem ngươi thả xuống nước Tập bơi một chút Tránh cho trên bờ Cũng bị chua rút Tôi hoàn toàn câm nín Trong lòng gào thét Chửi chó chửi mèo Oán trách bản thân mình Tại sao lại ngu ngốc đến như vậy Tôi nào bị chua rút đâu Oan uổng quá thay đầu của tôi chạy đầy mồ hôi Ngài Thủy Long không còn cười nữa Ngài ấy quan sát tôi một lát Lại nhìn chằm chằm vào cổ của tôi Lát sau ngài ấy đột nhiên Cất giọng hỏi. Ý rất tò mò. Sợi dây chuyền kia. Ai cho ngươi? Tôi cầm sợi dây chuyền trên tay. Đây là sợi dây chuyền mà thập bà bà cho tôi. Bà ấy bảo tôi đeo suốt 24 trên 24. Không bao giờ được tháo nó ra. Kể cả lúc đi tắm. Dạ. Của sư phụ con cho con ạ. Thôi được rồi. Không nói vòng vo Ta đích thân tới tìm ngươi hôm nay. Là có việc cần ngươi giúp. Dạ, ngài cần con giúp cái gì ạ? Việc thứ nhất, ta muốn người đem ta ra biển lớn. Việc thứ hai, ta vừa bị thương. Cần người giúp ta hồi phục. Đầu tôi lại tiếp tục chảy đầy mồ hôi. Việc thứ nhất, tôi tạm thời không thể giúp được. Còn việc thứ hai, tôi run rẩy cung kính trả lời. Ngài Thủy Long, con không phải là con không muốn giúp ngài. Chả qua là con... con hiện tại không ra khỏi thị trấn này được lý do tại vì con đang cứu người 4 tháng sau 4 tháng sau con có thể đi được lúc đó con hứa con đem người ra biển con hứa hả Thủy Long gật đầu ngày ấy rõ ràng là một vị thần rất hiểu chuyện tôi nói như vậy mà ngày ấy hiểu được ngay cũng được 4 tháng cũng không lâu ta đợi được nhưng trong 4 tháng này Ngươi phải giúp ta trị thương Giúp... giúp ngài thế nào ạ Bắt quỷ hồn đến cho ta Ta vừa bị một đám quỷ Hợp sức tấn công Tạm thời đang bị hao tổn tinh khí Khí lực bây giờ cũng giảm xuống không ít Ngươi tìm cho ta một đám quỷ hồn Mỗi ngày đem đến cho ta vài tên Mặc dù không cải thiện được bao nhiêu Nhưng ít nhất Có thể giúp ta tăng lại khí lực Quỷ hồn ư Là oan hồn Vất vưởng lâu năm Chất chứa nhiều cảm xúc tiêu cực. Trời đất ơi, Ngài ấy, kêu tôi đi, bắt quỷ hồn ư? Tôi sợ rồi, tôi sợ đến ngẩn ngơ. Ngài Thủy Long, Ngài có phải đang đùa giỡn với con không ạ? Con là một con người yếu đuối, đến đứng còn không vững, làm sao có thể bắt được quỷ hồn ạ? Ngài... Tôi còn chưa nói hết ý, Ngài ấy đột nhiên nổi giận, bay thẳng đến trước mặt tôi, thở phì một hơi đầy giận dữ. Ngươi định lừa ta sao? Ngươi có âm dương nhãn. Dù đã bị phong ấn, nhưng làm sao có thể qua mặt được ta? Con, con, con đúng là có âm dương nhãn. Nhưng mà con, con đâu phải pháp sư. Con không biết bắt quỷ. Con... Nếu ngươi không làm được. Thôi được, ta bắt ngươi thay thế cho đám quỷ hồn kia. Thân thể của ngươi khác biệt. Máu của ngươi rất tốt. Còn tốt hơn là ngàn lệ quỷ, gom lại chứ. Ta nhất định, sẽ nhẹ tay với ngươi. Tôi bị dọa cho khóc ngất lên. Ngài Thủy Long vẫn giữ vững thái độ. Ngài ấy bắt đầu quấn quanh thân của tôi như muốn xiết chết tôi vậy. Dưới cái xiết nhưng bị bóp nghẹt. Cuối cùng tôi cũng đồng ý gào lên. Con đồng ý. Để con bắt quỷ hồn cho ngài. Ngài đừng giết con. Tôi vừa nói đồng ý. Thủy Long liền thả người tôi ra. Ngài ấy xoắn một vòng bay đến trước mặt tôi. Biểu cảm vô cùng hài lòng. Người đồng ý từ đầu có phải tốt không Đến đám quỷ kia thấy Bọn nó lại nói ta ước hiếp Con gái nhà lành Tôi bị tức đến nghẹn họng. Như thế này thì không ước hiếp con gái nhà người ta sao Không ước hiếp tí nào hết sao Tôi lau nước mắt trên mặt Ấm ức nói Nhưng mà ngài cũng biết Con mặc dù có âm dương nhãn Nhưng con không phải là pháp sư Con không thể nào gặp là bắt ngay được Cái quỷ hồn lang thang kia Có thể mấy ngày mới có Hoặc là mấy tuần mới có Người phải cố gắng Được ta nhờ vả mà ngươi như thế này sao có muốn tao uống máu ngươi không Thì con sẽ cố gắng Nhưng không biết có được hay không Nhỡ đâu con bị đám quỷ kia Nó giết chết con thì sao Người không có năng lực Thì con biết làm sao Chuyện này khó hơn cả lên trời Người cứ cố gắng đi Rồi hãy nói Ta cũng không để ngươi phải mạo hiểm đâu Nói đến đây Thủy Long xoay người một cái Dưới đất trước mặt tôi Bày ra mấy món Nhìn sơ quan là biết đồ dùng của Pháp Sư Dùng để thu phục ma quỷ Thủy Long hướng mắt về phía đồ dùng dưới đất Ngài ấy nói với tôi Ở đó là lọ chấn hồn Kiếm đồng, dây xích trói hồn Cùng với phi tiêu tán hồn Tất cả đều là đồ tốt Đám Pháp Sư bây giờ Có bỏ ra bạc tỷ Cũng không tìm được những đồ vật này đâu Ngươi đem về nghiên cứu cho kỹ Ta bận rộn, không dạy cho ngươi được Nào, đưa tay ra cho ta à, tay ạ. Nhanh lên Mặc dù ngạc nhiên Nhưng tôi vẫn đưa tay ra cho ngài ấy Thủy Long dùng móng vuốt Cào nhẹ vào đầu ngón trỏ trên tay của tôi Máu lúc này theo đó tứa ra Thấy máu chảy Ngài ấy nói tiếp Ngươi nhỏ máu vào những đồ vật rơi đây Sau này nó nhận ngươi là chủ Chỉ có người mới có thể điều khiển được những đồ vật này Máu của tôi nhỏ xuống lọ chấn hồn Lọ chấn hồn liền phát sáng lên một cái Cả dây xích trói hồn và kiếm đồng cũng giống như vậy Sau khi rung lên, những thứ đồ vật đó đột nhiên chuyển động rồi bay thẳng vào trong túi sách của tôi Cuối cùng là nằm yên tĩnh như chưa hề rung lên vậy Đang còn ngỡ ngàng thì đột nhiên sợi dây chuyền trên cổ của tôi chuyển động Nó như bị ai đó tháo ra Rồi bay thẳng đến chỗ của Thủy Long Tôi sợ đến hoảng hốt Đang định đòi lại Thì bị Thủy Long trừng mắt cảnh cáo Tôi sợ hãi Rụt cổ giống như rùa Không dám hó hé một câu Thủy Long nhận lấy chiếc vòng cổ của tôi Cũng không biết ngày ấy làm gì lát là sau dợi dây chuyền Lại có thêm một mặt dây chuyền chiếu lấp lánh Mặt dây này rõ ràng Là một chiếc vảy của rồng. Nhận lấy Sau này ngươi làm gì Đi đâu Ta cũng biết Nếu người vì đi bắt quỷ Mà gặp nguy hiểm Ta cũng có thể đến kịp thời Để cứu người Nhớ cho kỹ Không được tháo sợi dây chuyền này xuống Chiếc vài rồng này Sẽ giúp bảo hộ người bình an Trên đó có máu của thủy long ta Nếu là loại hồn quỷ bình thường Sẽ không dám đụng đến người So với dây chuyền mà sư phụ ngươi cho Thì mặt dây chuyền này Còn uy chấn hơn gấp bội đấy Xoay một vòng vào không trung Thủy Long nói lớn Làm việc cho tốt Tránh để ta đói bụng quá lâu Nghe rõ chưa Dạ rõ à Không đợi tôi nói đến câu thứ hai Thủy Long đã cuộn người uốn quanh Rồi biến mất vào dưới mặt nước Dòng sông lúc này Lại quay trở về trạng thái bình thường Giống như những việc từ nãy đến giờ Hoàn toàn không có thật Tôi có chút ngơ ngác Hết nhìn vào dòng sông Rồi lại nhìn đến mặt dây chuyền đang đeo lên cổ của mình những chuyện này là thật sao? tôi vừa được gặp thủy long có thật không vậy? tôi ngỡ người mất mấy phút tay cứ xoa xoa chiếc vài rồng màu xanh lục trên cổ của mình đầu óc có chút không thông giống như là không nghĩ ra vấn đề gì nếu như từ nãy tới giờ không phải là mơ vậy là tôi thấy rồng thật sự lại là một con rồng thủy long sắp thành tiên có thật như vậy không? tôi đọc trong sách của thập bà bà để lại rồng là linh vật vô cùng cao quý tùy luyện khổ công ngàn năm mới biến thành rồng rồng có thể do cá chép tu luyện hoặc là có thể do rắn tu tiên mà thành đến được hình dạng của rồng còn phân ra đến 5 cấp mà thủy long ban nãy tôi vừa gặp là cấp thứ 3 trong 5 cấp hắc long, bạch long, thủy long hỏa long, ưng long trong đó ưng long là cao nhất sánh ngang với hàng ngũ của bậc tiên tử cấp cao mà ở thời hiện đại như bây giờ Gặp được dám tu luyện đã khó Chưa nói gì đến gặp được rồng. Tôi luôn tin là rồng có thật Nhưng không dám tin một ngày nào đó Một người trần mắt thịt nhỏ bé như tôi Lại có cơ duyên được gặp Thủy Long Trong truyền thuyết Ôi trời đất ơi Chuyện này đủ kinh thiên động địa Thập bà bà mà biết được Chắc là hưng phấn, nhảy chân sáo Chạy khắp làng luôn Thập bà bà, đệ tử dờm của bà Cuối cùng cũng làm dạng dỡ được sư môn rồi Bà với bà nội ở suối vàng Phải vỗ tay mà khen con đấy Tú Yên Con đứng thẫn thở đây làm cái gì thế Thề thành thu đâu Nghe tiếng gọi tôi giật mình Vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình Tôi cười đáp với người vừa đi tới Dạ mẹ Con ở đây ngắm cảnh sông nước về đêm Tam Thiếu anh ấy có điện thoại à Mẹ Tam Thiếu đi đến Gương mặt của bà vô cùng hoàn mỹ Có thể nói là một người phụ nữ đẹp nhất Mà tôi từng gặp Tôi là sinh viên trường sân khấu điện ảnh Mỗi ngày gặp qua rất nhiều người đẹp Đẹp kiểu nào cũng có Nhưng mà nét đẹp của người phụ nữ này Đúng là hiếm gặp Bà ấy với Tam Thiếu có vài nét rất giống nhau Cùng là kiểu người ít nói Biểu tình lạnh lùng, khách sáo Chỉ có điều hai con người này quá đẹp bàn về nhan sắc Có thể dùng hai chữ bức người để hành dung Vậy à con Trời tối rồi Con đừng đứng ngoài này lâu Dễ bị cảm lắm Vào trong nhà đi Ông nội muốn gặp con Tôi gật đầu bèn lẽn đi theo sau mẹ của Tam Thiếu Tôi theo bà ấy đi vào nhà Đi đến phòng của ông nội Bà ấy dắt tôi vào trong Sau đó xin phép ra ngoài trước Để lại không gian yên tĩnh cho tôi và ông nội nói chuyện Lão già của nhà họ Giang là người đàn ông đang ở trước mặt tôi Ông ấy đối với tôi vô cùng vui vẻ Lại xem tôi như con cháu trong nhà Ông nghe Thành Thu nói Gia đình con đi du lịch nước ngoài hết rồi sao? Dạ, dạ vâng ạ Sau khi gả con sang đây Ba mẹ theo người thân trong họ Sang nước ngoài du lịch một thời gian rồi ạ Ừm, như vậy cũng tốt Dù sao thì thời gian này Con cũng không được về nhà Ba mẹ con đi du lịch cũng tốt Đợi bốn tháng sau Thành Thu có thể đưa con về thăm nhà Dừng lại một chút Ông lại dịu giọng. Hai đứa vừa mới kết hôn Vợ chồng mới cưới Chắc chắn có nhiều điểm còn ngại ngùng Nhưng từ từ rồi quen con ạ Thành Thu nó như vậy nhưng là người sống rất tình cảm Còn đối với nó tốt là được Nó cũng tối tốt lại với con Nhà họ giang cảm ơn con rất nhiều Nếu không có con Không biết sức khỏe của Thanh Thu Có thể cầm cự được đến bao giờ Lúc thấy con Được đá thần chấp nhận Ông mừng đến rơi nước mắt Tầm nguyện cuối cùng của ông Cũng sắp thành hiện thực Tú Uyên à Ông cảm ơn con rất nhiều Nhà họ Giang cảm ơn con rất nhiều Xem ra những gì mà tôi nghe được Ở chợ âm phủ là có thật Nghĩ ngợi tôi liền mỉm cười Dùng giọng điệu chân thành nhất Để đáp lại lời nói của ông nội Tam Thiếu Dạ Con giúp được Thanh Thu Con cũng mừng lắm Mọi người không cần cảm ơn con Đều là những chuyện mà con nên làm ạ Sau này con cần gì Con muốn gì Nhà họ Giang cũng đáp ứng cho con Đây là lời hứa của ông với con Ông chắc chắn không nuốt lời Dạ không cần đâu ông nội Không cần phải như vậy đâu ạ Ông nội đang định nói thêm điều gì đó Thì bên ngoài có tiếng gõ cửa Giọng nói của Tam Thiếu Ông nội Tú Yên có trong đó không ạ Có con bé đang ở trong này với ông Ông nói cô ấy ra đây Đến giờ bọn con phải đi rồi Nghe Thành Thu nói như vậy, ông nội có chút không vui, lại giống như là mất mát điều gì đó. Ông nhìn về phía tôi, giọng nói cũng trầm hơn. Con đi đi, tuần sau nhớ đến thăm ông nhé. Dạ vâng, thưa nội con về, tuần sau con lại đến thăm ông và mọi người. Tôi bước ra bên ngoài, vừa ra đến cửa, đã nhìn thấy gương mặt lạnh như đá của Thành Thu. Ôi cái tên này, anh ta có thể nào ấm nóng một chút không? Lúc nào cũng trưng ra bộ mặt Giống như mất sổ đỏ vậy Khó chịu thật sự Ông nội nói gì với cô đấy Ờ có nói gì đâu Ông muốn quan tâm đến anh thôi Con người của anh lạ thật Đến trước cửa rồi mà không vào gặp ông nội mình Có nên không biết trân trọng Nên sau này mất đi Đừng có mà hối tiếc Tôi nói xong cũng không buồn Quay lại nhìn anh ta Khoảng chừng mấy giây sau Không thấy tiên kia trả lời Tôi mới ngó nghiêng, nhìn anh ta một chút Thấy tôi nhìn Biểu cảm suy tư của anh ta Thoáng cái, vụt lên thành cau có Anh ta chừng mắt quát tôi Đi đi Nhìn tôi cái gì Nhà rộng như viện bảo tàng Tôi mà đi lạc, anh đừng có trách tôi Cô là người hay là cá vàng Có mỗi việc đi đường Mà cô không nhớ à Này, anh nên trách cái tên thiết kế căn nhà này Tôi đoán chắc ông ta có thù với nhà họ Giang đấy Xây cái nhà rộng như sân vận động Đã vậy là còn quanh co Sau này anh mà có con ấy, Anh mà thả nó chạy loạn ở đây thử xem Tôi dám chắc Đến lúc nó 8 tuổi Anh cũng chưa tìm được nó Nói nhiều quá Đau hết cả đầu Nói nhiều Máu hết mới lưu thông Anh kêu tôi im ấy à Tôi buồn Sinh bệnh ấy, Thì anh đừng trách tôi Thôi được được rồi Phần của cô hết Cô cứ nói đi Nói đến lúc nào ấy Kéo lưỡi Thì thôi Cứ như thế tôi một câu anh một câu Cả hai người vừa đi vừa cãi nhau một hồi Cũng ra đến xe Tạm thiếu không nói lời từ biệt với ai Vừa ra đến xe kéo tôi Nhét vào trong xe Một câu chào hỏi cũng không kịp nói Tôi xoay người nhìn anh ta Cầu nhau Anh làm gì mà gấp thế Tôi chưa kịp chào hỏi mọi người mà Tạm thiếu không quan tâm Anh ta tập trung bấm bấm gì đó Trên điện thoại Giống như đang nhắn tin vậy Này, tôi nói anh giả điếc à? Anh không nghe à? Cô chào hỏi cái gì? Thấy cô không có ở đó thì biết là cô đi rồi. Bọn họ đâu phải là người không có não. Lời như vậy mà anh ta cũng nói ra được. Cái con người này, ngoài đẹp trai ra thì không ưa được chỗ nào. Đúng là xấu tính. Quý vị và các bạn thân mến, Tam An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện. Nàng dâu 49 ngày, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Sau khi mà lắng nghe xong tập 1 của câu chuyện này, chắc hẳn là quý vị cũng giống như Tâm An. Chúng ta đang có rất nhiều cảm xúc và dự đoán đúng không ạ? Quý vị hãy comment ý kiến của mình ở dưới video này. Tâm An nghĩ rằng là quý vị sẽ có rất là nhiều điều muốn nói sau khi mà lắng nghe xong tập 1. Đối với bản thân Tâm An thì cảm thấy rất là tò mò, rất là phấn khởi. bởi vì lâu lắm rồi mới được đọc một câu chuyện hay và hấp dẫn như vậy Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này Ở tập 2 thì Tâm An xin bật mí cho quý vị một tình tiết rất là thú vị rất là bất ngờ bởi vì cái chàng trai lạnh lùng kia lại dần dần có tình cảm với cô gái này chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp quý vị nhé Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại